Xin chào mọi người, xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo uh, Tập số 216 của bộ trị Kim Lai nhé Mấy hôm vừa rồi thì cái trên cái ứng dụng tool FM nó bị lỗi uh, Nên mình cũng không áp được chuyện, nên thầy ta cũng bị lười Mình không vào được ứng dụng nữa, nên em tool cũng thông cảm nhé uh, Thì uh, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Tập số 216 Kim Lai Giữa núi rừng Gió thu sát khí lạnh lẽo có trách thôi đồng sơn nói giết người cướp của đai lưng vàng trần bình an tâm trạng nặng nề lần này bị người ta vây truy chặn đường khiến cho hắn không khỏi nhớ tới chàng phục kích nơi núi rừng sơ thủy quốc kia thích khách mãi đọc lâu và thải y quốc tông sư lâm cô sơn liên thủ âm hiểm đến cực điểm nếu không phải thanh trúc kiếm tiền tô lang lâm trận phản chiến cuối cùng ai sống ai chết thật đúng là khó mà nói lần này đi về hướng bắc Trần Bình An đã cẩn thận phòng ngừa, thường xuyên, đăng cao, nhìn xa. Cho dù đi theo lục đài dạo chơi nơi phố phường, cũng thời khắc lưu tâm có người theo dõi hay không. Cho nên đám người không lộ ra một chút dấu vết này, thật sự đã có thể nói rõ vấn đề. Đối phương cố ý mà như vô tình. Nếu như không chắc chắn, khẳng định sẽ không để lộ tung tích. Đại chiến sắp diễn ra. Lục đài có chút trột ràng. Trần Bình An ngươi không phải chỉ là võ phu tứ cảnh thật đó chứ trần minh an ngạc nhiên không biết vì sao có câu hỏi này gật đầu nói đương nhiên là thật lục đài phẫn nộ thành thật thẳng thắn nói ta còn tưởng rằng ngươi là cảnh thứ năm còn cố ý ở trước mặt ta che giấu thực lực như vậy mới bình thường đi lại giang hồ ai mà không có vài thủ thuật che mắt cho nên ta mới tăng cảnh dưới của mình lên một chút thật ra ta không phải long môn cảnh Mà là cảnh thứ sáu, quan hải cảnh. Trần Bình An trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Đến lúc nào rồi, đến lúc nào rồi, Còn có tâm trạng đùa giỡn chứ, Người muốn chết à? Lục đài đuối lý, không cãi lại, Chỉ là ở trong bụng oán thầm không thôi. Lục đài nhón chân một cái, Lắc lư trên cành cao, Cả người hướng tới đỉnh cây mà đi. Thân sắc nhìn như là thanh thản, Thật ra không phải, Cây chết phiến đã gấp lại nhẹ nhàng, Gõ trong lòng bàn tay. Lục Đài trung quy là một luyện khí sĩ quan hải cảnh Hơn nữa gia học huyền thâm Tài tàng thư cực phong phú Hắn lại thích học nơi này một ít Học nơi kia một chút Cho nên một thân thuật pháp pha thập Chỉ là không được coi là tinh thông mà thôi Nhưng mà loại tạp mà không tinh này Cũng chỉ có so sánh cùng Lục Đài Một thiên tài tu đạo Có gia thế có tư chất So sánh với những giả tu tán tù sơn trạch Dựa vào thuật pháp bí quyền vụn vặt May mắn tệ thần trong ngũ cảnh Vô luận là nhãn lực hay là thủ đoạn, lục đài đều phải cao hơn tu sĩ đồng cảnh một khoảng lớn. chẳng qua có thể biến những ưu thế này thành phần thắng tuyệt đối khi đánh nhau không? thật khó mà nói. những sơn giả tán tu, đem đầu lâu buộc nơi thắt lưng này, cho dù không được coi là cái gì đồ đệ vong mệnh, chỉ khi nào thân hãm tuyệt địa hoặc là ích lợi cũng đủ để mê người, lựa chọn không tiếc của với người liều mạng, hoàn toàn khác với những tông môn đệ tử truyền thừa, theo trật tự, sống an nhàn sung sướng. Bọn họ hung ác, rào hoạt. Nguyện ý bản thân, chịu thương. Đổi lấy kẻ địch sẽ chết. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi. Có cần ta giúp người kéo dài thời gian? Trước tiên ngươi điều tra sơ qua một chút nền móng chi tiết của bọn họ không? Dành tay dành chân chém giết với luyện khí sĩ. Ta không đủ kinh nghiệm. Hơn nữa chúng ta không chiến đấu quen. Rất dễ bị cản trở. Lục Đài lấy tiếng đồng trả lời. Được. Rõ ràng dứt khoát. Lục đại đại khái sợ Trần Bình An hiểu lầm Mình khoanh tay đứng nhìn Bổ sung thêm Chỉ cần ta có phát hiện gì Sẽ lập tức báo cho người biết lai lịch thuật pháp Phương pháp phòng ngự và phá giải như thế nào Trần Bình An gật gật đầu Từ trong tay áo lôi ra một tấm phương tắc phù Đề phòng bất chắc Trần Bình An nói Sinh tử chi chiến Không thể qua loa Lục đài cười cười Hiểu mà Trần Bình An hít sâu một hơi Trần Bình An ta năm đó còn chưa luyện quyền Chỉ đã dựa vào quy củ cùng với địa lợi ly châu Độc thiên Có thể ở trong ngõ nhỏ Thiếu chút nữa giết chết tên Thái Kim Giản Phù Nam Hoa Dựa vào cái gì người khác không giết Trần Bình An Cùng đục đại Trần Bình An vẫn như cũ Đứng trên cành cây Tuy thực dễ dàng trở thành bia tập bắn Nhưng mà tầm nhìn trông trải Hai quân đối trọi tận lực biết người biết ta Mạo hiểm phiêu lưu một chút Liếc mắt nhìn đại cục một cái Vẫn hơn rồi bỏ đụng đoạn Đám thổ phỉ hàm thiên nhai phù cây tông Bắt đầu mưu đồ bí mật cướp đường kia Vẫn chưa tụ tập xuất hiện tốt 5 tốt 3 Chỉ là một số người lộ diện ra ngoài Đã nhiều hơn 10 người Như là bầy sói rình mồi vậy Trần Bình An trầm giọng hỏi Người tới là người nào? Không một ai đáp lại Thần tiên trên núi ngàn dặm cầu tài Và nhà cướp của Không phải lưu manh vô lại đầu đường ngõ cuối Cãi nhau nửa ngày Chứ cũng không đánh nhau không đổi máu. Thường thường một người tự báo danh hiệu có vẻ dũng cảm, nhưng mà sẽ dễ dàng tiết lộ bản lãnh giữ nhà cùng đòn sát thủ môn phái quán. Nhất là những kẻ thích trước khi ra tay, cố ý lớn tiếng hô tên triều thức, cái này không phải là tự tìm phiền toái thì là cái gì. Vận khí không tốt, sẽ có khả năng tự tìm cái chết. Tể như phi kiếm dư ấm, của lão kiếm tù Kim Đan Quế Hoa Đảo, vừa nghe là biết phi kiếm bản mạng thiên âm, cận thủy cho nên sử ra chiêu thức pháp bảo dương khí dư thừa thường thường sẽ có thể phát huy uy thế càng thêm rõ rệt thường nghĩ vị đạo vị lão đạo kim đan quế hoa đạo kia oan ra ngõ hẹp gặp phải kẻ địch có thể chủ động cùng tử địch báo ra danh hiệu phi kiếm dư ấm ra cho dù trần bình an chưa tận mắt nhìn thấy hai thanh phi kiếm của lục này nhưng mà sau khi nghe nói là châm tiêm vào mạch mang đại khái có thể phòng đoán ra một kết quả là loại phi kiếm này sát lực nằm ở mũi kiếm không nằm ở thanh kiếm lục đài lấy tiếng lòng yên lặng nói cho trần bình an biết tình hình lúc này bên trong trận doanh ở ngay trước mặt trần bình an trừ trắng hắn cầm ở trong tay roi sắt kia người đứng bên cạnh phải cẩn thận một chút người này hiển nhiên là một vị kiếm sư kiếm tàu thiên phong chứ không phải là luyện khí sĩ nhưng mà lại không giống mấy so với vũ phu thuần túy bọn họ tuy không có bản mạng phi kiếm chỉ là giang hồ mãng phu đùa dẫn kiếm hòa tiếu chuyên về lấy khí ngự kiếm không được coi là kiếm tu ngự kiếm mà là kiếm sư già tay sẽ làm người bên ngoài nhìn thấy như là một thanh phi kiếm về phần trắng hắn dáng người khôi ngu mang roi sắt kia là dựa vào binh gia bàng môn pháp môn là loại luyện khí sĩ đi theo con đường hoành luyện thể phách hay là võ phu thuần túy không dễ xác định nhưng mà có khả năng là vế sau hơn trắng hắn một thân vai u thịt bắp thân cao gần chín thước khi thế lăng nhân cầm trong tay song tiên xuyên thấu qua những nhánh cây thưa thớt trong rừng ngửa đầu nhìn về phía trần bình an cười lạnh nói tiểu tử khá lắm thật là lão cá ở phù kê tông bước chân tích thành tiểu tử khá lắm thật là lão cá ở phù kê tông bước chân đi tới hành chỉ đình cố ý sâu cạn không đồng nhất làm hại lão tử thiếu chút nữa là nhìn nhầm chỉ xem ngươi là võ phu tam cảnh rời khỏi thủy thường xuân ra vài trăm dặm lục mới phát hiện dấu chân tiểu tử ngươi. Nhẹ nhàng đều đặn như thế Không nói chuyện tù về Chỉ nói riêng phần nhạy bén cẩn thận này Chàng hắn dơ lên Ở dõi do... Chàng hắn dơ đền roi sắt ở nơi tay Nhe răng cười nói Xứng đáng được lão tử Một roi gõ nát đầu của người Hắn nói nhã ngôn đồng diệp châu. Lục đài không còn là người eo lả thích son phấn Cũng không phải là thế gia tử Đầy phong lưu. Hắn chỉ điểm cho Trần Bình an lai lịch của tử địch Ngữ tốc cực nhanh Đơn giản, rõ ràng, nói đúng chỗ hiểm yếu. Phía đông nam là một vị đạo nhân dùng phù lục. Quá nửa là vì không thu hút được binh gia tu sĩ trần chính. Đành lưu lại, đành nuôi lại mong chờ thứ kém hơn. Muốn lấy phù giáp đảm nhiệm bộ tốt xông vào trận điện. Nếu cộng thêm một hai con rối của cơ quan thuật mặc ra uy lực rất địch của hai phi kiếm chúng ta sẽ bị thuy giảm. Dù sao, hai loại vật chất này một cái phù đảm khó phá một cái hạch tâm có tìm chỉ là không biết vị đạo nhân này có phù lục chuyên khắc chế kiếm tu cùng với phi kiếm bản mạng hay không khả năng không cao bình thường chỉ có tu sĩ kim đan cùng với nguyên anh mới dùng được vài loại phù lục chân quý nhằm vào kiếm tu nhưng mà nếu hai ta vận khí quá kém sẽ khó mà nói ví dụ như là có hai loại phù lục thượng phẩm tên là kiếm sao phong sơn chuyên môn đối phó phi kiếm bản mạng xuất quỷ nhập thần chui đầu vô lưới Tạm thời phong cấm một khoảng thời gian Kiếm tu Nếu không có phi kiếm bản mạng Cho dù chỉ là nhất thời nửa khắc Chiến lực cũng sẽ rơi vào đầy cóc Cho nên điểm tựa lớn nhất của người ta Cộng thêm bốn thành phi kiếm Cần nhất chính là Phải đề phòng điểm ấy Cho dù không thể xuất kích giết địch Cũng phải thời khắc lưu tâm động tĩnh rất nhỏ Nơi hai tay áo đạm nhân phù lục vái Phía tây nam Là một vị luyện khí sĩ nghiên cứu Tu tập mộc pháp hẳn là hắn che đậy toàn bộ dấu vết quá nửa là chăn nuôi hoa yêu mộc mị nhớ rõ đến lúc đó cẩn thận cỏ cây cây mây linh tinh bởi vì không bắt mắt ngược lại còn âm hiểm khó chơi hơn xóm so phi kiếm của kiếm sư trần bình an vợ yên lặng ghi tạc trong lòng vừa nhìn chằm chằm tráng hán cùng với kiếm sư kia dư quang khoe mắt lại nhìn chằm chằm đạo nhân phù lục phái cười lại nói nếu ta cùng bằng hữu ở hàm thiên nhai phù kê tông Dám tiêu tiền như vậy Trước mặt nhiều người đủ loại thành phần Sẽ không lo lắng chuyện khiến cho người ta đỏ mắt ghen tị Chàng hắn lấy làm vui vẻ nói Thằng nhãi danh chớ có dùng lời nói Làm cho ta cuốn lên Hai kẻ ngoại hương nhà ngươi đến nhã ngôn đồng Diệp Châu Cũng không nói thông thuận Cho dù các ngươi là xuất thần tông môn thì làm sao Có sư phụ địa tiên Thì có thể làm được gì chứ Tài giỏi lắm sao Kiếm sư bên cạnh đại hắn khôi ngô là một vị nam từ áo bào đen dáng cao rong ròng sắc mặt tái nhợt hốc mắt hơi lõm xuống có vẻ như là có chút âm trầm cười nãy đường nhiên rất giỏi rồi chỉ tiếc ngoài tầm tay với mà thôi chẳng hắn bỗng nhiên cười lớn lên kiếm sư cũng hiểu ý cười hai người quan hệ thân thuộc đều nhìn phía lục đài đang ở chỗ cao hơn kiếm sư trung niên hỏi trên đường đi nhìn hai người các người, khanh khanh ta ta ân ân ái ái ta nhìn mà một bụng tà hòa Người phải chịu trách nhiệm Nếu như thức thời Nói không chừng có thể giữ được một cái mạng nhỏ đấy Lục đài không để ý lời khiêu khích của người này Thần sắc tự nhiên Tiếp tục giảng giải tình thế cho Trần Bình An Phương Bắc phía sau người ta Là một vị trận sư âm dương gia Đang bày binh trận Gần đó còn có một đôi thiếu niên thiếu nữ Hẳn là đệ tử đắc ý của người này Thật ra trận sư này Mới là phiền toái nhất Trần Bình An ta mà có cơ hội Trước hết phải giết người này Bọn họ hiện tại sở dĩ không vội động thủ Chính là đang đợi trận sư Hoàn thành bàn sơn trận nửa mùa kia Yên tâm Ta sẽ đúng tìm đúng thời cơ ra tay Tuyệt đối không để cho ba thầy trò bọn họ thành công Nhưng mà trước khi ta ra tay Người nhất định phải phân tán được chú ý của bọn họ Cho dù chỉ làm cho bọn họ phân thần một chút là được rồi Trần Bình An in lặng gật đầu Lục Đài tiếp tục nói toạc ra thiên cơ ngoài trận sư cùng hai đệ tử quán còn có một vị tu sĩ tà đạo người không ra người quỷ chẳng ra quỷ một thân tai họa âm khí rất nặng cái loại luyện khí sĩ này hàng năm chạy tới giữa bãi tha ma và phần mộ có thể đem cô hồn giã quỷ giam giữ ở bên trong linh khí chiêu về để bản thân mình dùng lấy phương pháp dưỡng cổ đào tạo ra lệ quỷ phía sau chúng ta chỗ hai bên trái phải xa hơn có hai người đang đứng cho dù chỉ có thể dùng để chân áp trận mà thôi lỡ như người ta đào thoát bọn họ sẽ ra tay chặn lại với những suy đoán này chủ lực trận doanh địch quân là ở phía nam kiếm sư trung niên thấy lục đài thờ ơ, trong lòng trừ tà hỏa lại có thêm một chút cảm thức Và mặt cười xấu xa hai người giao thủ chưa hả trần bình an hoàn toàn nghe không hiểu gì chỉ cho là kiếm sư kia đang nói những thời thịnh hành trên núi hoặc là những lời quái gử không cần để ý nhưng mà hắn lại cảm giác được trong khoảnh khắc đó Lục Đài xuất hiện một chút tức giận hiếm thấy Vì thế Lục Đài không lấy tiếng lòng Nói chuyện với Trần Bình An nữa Lại thay đổi chủ ý Gắt gào nhìn thẳng kiếm sư trung niên kia Sắc mặt âm trầm nói Trần Bình An Cơn tai họa này Vốn là do ta rước lấy Người cứ việc đi về phía Bắc Để một mình ta giải quyết bọn họ Trần Bình An hỏi Một mình ngươi sao Có thể giết sạch bọn họ Sau đó thuận lợi thoát thân sao Lục Đài không nói lời nào Trần Bình An tức giận nói Cơ tích chết không có chỗ chôn như vậy Để cho người ta ngay cả mụ phần Cũng không tìm ra Lục Đài phi vài tiếng Cười nói Đừng có trù ẻo ta Trần Bình An đứng chỗ Không chút động đậy Buồn trong chốc lát Cuối cùng trả lời Lục Đài một câu Vậy ít nói lời thừa Giết người nhiều đi Lục Đài đột nhiên cho Trần Bình An một đạo tiếng lòng Động thổ Trần Bình An hầu như là không chút do dự kẹp lấy tấm phương thốn phù xuất từ đan thư chân tích trong tay áo kia chợt lóe ra rồi biến mất kiếm sư trung niên một thân hắc bào tiếng lòng thắt lại liền biết đại sự không ổn cũng mày chăng hắn khôi ngô kia đã bước ra một bước đứng ngay ở trước người kiếm sư không nói còn tấn mãnh một roi ném tới hướng không trung trước người cũng thú vị đó trần bình an không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người chẳng những không có né tránh mũi nhọn cố ý tránh né roi sắt khi thế hùng hồ ngược lại hạ quyết tâm phải đánh gần người thế đi kiên quyết hơn nhưng mà cũng làm ra động tác hơi hơi nghiêng đầu hơn nữa cong lưng cong thắt lưng lấy trường kiếm trường khí đang đeo trên lưng cứng rắn đối kháng roi sát kia một quyền thần nhân lôi cổ thức đấm vào ngực trang hắn kia một quyền tới sẽ gặp mười quyền tới trăm quyền tới nếu như đủ khí phách ta cứ từng quyền từng quyền độ cộng dồn cho dù ngươi là đại la kim tiên trong truyền thuyết kim thần bất bại cũng sẽ khiến cho ngươi bị phá hỏng không còn gì kiếm sư trung niên chỉ đã xuất hiện nét thất thần ở trong chốc lát rồi nhanh chóng từ trong tay áo bay vút ra một vạt ánh sáng xanh chẳng hắn phun vãi ra một ngụm máu tươi lảo đảo lui về phía sau năm sáu bước rồi sắt nơi một tay vung vẩy phía trước người không giọt nước nào qua được đồng thời kiệt lực quát bảo vệ trận sư hầu như đồng thời trần bình an tâm ý vừa động mặc niệm nói mười lăm trong hồ lô dưỡng kiếm biển hồng một vạt cầu vòng kiếm tinh tế xanh miên miết nháy mắt lướt ra tên đạo nhân phù lục phái cười lạnh lùng <cười> hóa ra là một kiếm tu hắn từ khôi ngô nọ chỉ cảm thấy bên trái đầu vai truyền đến một trận xé rách đau đớn tâm thần rung động sao có thể nhanh như vậy chứ chỉ trong khoảng thời gian một quyền đắc thủ từ quyền ý dẫn dắt đánh ra một quyền thứ ba thần nhân lôi cổ thức mười lăm mới rời khỏi dưỡng kiếm hồ không bạo lộc Chỉ là đinh một tiếng Vừa mới chặn ngang cắt đứt kiếm quang Từ tay áo kiếm sư trùng niên Đã bị một đạo phù lục tỏa ra hồng quang bao vây bên trong Đụng loạn xung quanh Loạn tràng như là đụng phải vách tường vậy Kiếm sư thần sắc tàn nhẫn Tay áo vùng lên Lại có một thanh phi kiếm bay ra từ tay áo Trần Bình An tiếp tục không nhìn Chiêu thức ngựa kiếm tinh diệu của kiếm sư Gần như là xuất quỷ nhập thần Đi tới phía sau hắn tử Chỉ là mạnh mẽ rắn chắc nện quyền thứ ba Lên hậu tâm quyền kinh cương mãnh xuyên thẳng trái tim người này quyền thứ tư ép xuống nhưng mà dịch về phía phải trực tiếp đánh lên cột sống lưng chẳng hắn kiệt đạo nhân lại lấy phù lục bí pháp chân quý dị thường vây khốn thanh mồng một đang chặn đứt vạt ánh sáng xanh của kiếm sư lão đạo sắc mặt xanh mét, mí mắt run run đau lòng không thôi chỉ cảm thấy trong lòng dì máu thằng nhãi con tiểu vương bát đàn thế mà có tê hài thành phi kiếm sao bầu rượu nhỏ đỏ thắm bên hông thiếu niên không phải là hô lố dưỡng kiếm đó chứ Nghĩ đến đây Ánh mắt lão đạo cực nóng Khá, khá lắm Không uổng phí bần đạo một hơi ném ra hai tấm bà bối áp đáy hòm Chỉ cần sự thành vẫn kiếm được một khoản lớn Trang hắn một thân cương khí hùng hổ hộ thể Sau khi bị đánh ba quyền Thì cũng đã bị sụp đổ tiêu tán Cho nên quyền thứ tư này của Trần Bình An Là thật dứt khoát đánh mạnh vào cuộc sống Chuyên gia tiếng vàng liên tiếp răng rắc rất nhỏ Người khác có thể không để tâm Nhưng mà hắn từ khôi ngu đã sợ tới mức hồn phi phách tán thêm một quyền nữa sao có thể thực sự bị đánh nát gãy hắn từ không dám tiếp tục che giấu giậm mạnh chân một cái tay trái cầm cổ tay phải tay phải xong chỉ khép lại sau đó thân hình bày ra một tư thế giống như là sư tử hồ báo dò bạch đôi mắt hắn ở trong nháy mắt tuyết trắng một màng khí huyết cùng với gần cốt chợt hùng trắng lịt như thần nhân hàng thế sau đó đã bị quyền thứ năm của trần bình an Đánh cho tựa như là diều đứt dây, bay thẳng về phía trước, nặng nề ngã xuống đất. Chỉ là Trần Bình An cũng không chịu nổi. Sau khi chịu đựng một roi trắng hắn đánh trúng sau lưng, tuy là nện lên trên trường khí, nhưng mà vẫn có bốn năm phần kinh đạo oanh nhập vào trong cơ thể. Sau đó mùng một, mười lăm, bị đạo nhân phù lục phái, dùng bí pháp giảm giữ, tạm thời không thể thoát vây. Để thành công đánh ra quyền thứ năm, thần nhân lôi cổ thức, lại cứng rắn hứng chịu một đạo kiếm quang của kiếm sư trùng điện đâm thấu qua phải mẫu tư đầm đẹp Nhưng mà Trần Bình An cả người khí thế không giảm Ngược lại thăng lên Hồn phách ngưng tụ quyền ý mãnh liệt, Hầu như có thể dùng mắt thường Nhìn thấy được Tuyệt không có chút khí tượng dãy sụa Đang tấn mãnh tăng vọt Giống như là khi mặt trời mọc lên từ biển đông Luồn luồn treo cao giữa trời Hắn nhịn không được nhếch miệng cười Chút viết thương ấy Đáng gì chứ Thiếu niên áo bào trắng Do vào cảnh bị bao vây Không lùi mà tiến tới sau khi đánh ra mấy quyền đã đánh cho gã kia không có một chức lực đánh trả điều này khiến cho toàn bộ đồng bọn đang tham dự cuộc vây săn khó tránh khỏi lo sợ trong lòng nếu không có tráng hắn lên tiếng nhắc nhở tên trận sư phương bắc kia có khả năng đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ lão nhân đang vì mọi người tạo ra một trận pháp bàn sơn thụt đồ thủy lúc này đang ngồi ở trên đất bố trí mấy cây cờ nhỏ màu vàng đất cho dù không nhận được chút khác thường nào hắn vẫn không một chút do dự một trường đánh lên ngực đánh nát một tấm thế thân phù sang quý giấu trong người vì thế vị trí nơi hắn và một đệ tử thiếu niên đang đứng nháy mắt hoán chuyển điên đảo trong khoảnh khắc đó một thanh phi kiếm hư thực khó dò từ trên trời giáng xuống như là chiếc đũa đâm vào nước kéo theo từng đợt từng đợt gợn sóng tốc độ cực nhanh thiếu niên đang ngơ ngác bị một phi kiếm thật lớn chém ngay tại chỗ bổ từ đầu lâu đến phần eo một phân thành hai Hai mảnh xác chết ngã xuống đất nổ sổ tung ra những thứ trong bụng Cực kỳ bi thảm Phi kiếm lớn hơn rất nhiều So với kiếm khách bội kiếm tầm thường Chui nhanh xuống đất Chợt lóe lên rồi biến mất Phi kiếm rơi xuống đất Mà đất không có chút biến hóa Không nghi ngờ gì Chính là một thanh phi kiếm bản mạng của kiếm tù Ngay sau đó trận sư lại đưa tay Vỗ nơi ngực Giống như là lại tiếp tục dùng thế thân phủ hạo quyết tâm phải từ bỏ mạng sống của đệ tử Đích truyền thứ hai để bảo đảm cho an nguy của mình chỉ là lúc này đây tu sĩ tà đạo lúc trước trở tay không kịp đã có đường sống quay về không khoanh tay đứng nhìn tuy đứng ở nơi xa xa nhưng đã lấy ra một chiếc vải nhỏ sơn màu đen khắc đầy phù văn mặc niệm khẩu quyết nhẹ nhàng lắc lư mấy cái bộ luồng khói đen âm trầm phóng lên cao sau khi rời khỏi chiếc vải, phân ra ba luồng lần lượt đi về hướng trận sư cô gái cùng với lục đài đang ngự kiếm đứng phía trên cây cao phi kiếm lại không xuất hiện vẫn như cũ là rơi xuống chém đầu nhưng không phải là chỉ thẳng trận sư dùng phù lục mà là cô gái vẻ mặt kinh hại kia khói đèn quần quận hội tụ từ vô số âm vật quỷ mị che ở trên đỉnh đầu cô gái giống như đang dựng một chiếc ô che cho nàng nhưng mà phi kiếm thật sự to lớn quá mức như thế trẻ che tấn mãnh phá tung vách chắn khói đèn vẫn là một kiếm bổ đôi cô gái từ đầu tới đuôi thiếu nữ cứ như vậy mà chết non trên đại đạo Vất vả cầu trường sinh Kết quả ngược lại không thể sống quá 20 tuổi Một đài đã lấy thân cây đại thụ, Sắc mặt lục đài không dễ coi cho lắm Thực sự là đạo cao một thước mà cao một trường Tên trận sư kia thế mà lại không chân chính Sử dụng phù thế thần, Lần thứ hai vỗ ngực Chỉ là động tác giả Khiến cho mỗi kiếm quán trì hướng cô gái Lục đài thu một nước cờ Nhưng mà cũng không có gì lo âu Tu hành trên núi Thứ nhất là những kẻ vụng về ngốc nghếch. Căn bản không có tư cách vượt qua cánh cửa sơi một Thứ hai tính tình có đần độ đến mấy Cho dù rất nhiều năm tháng chỉ sống như là một con chó Nhưng mà cứ như vậy mấy chục năm Mấy trăm năm Cho dù thực sự là một chú chó Thì cũng nên thành tình Cho nên cũng không có người nào Là đèn dầu sắp hết cả Thành phi kiếm bản mạng kê tuy thật lớn nhưng mà tốc độ cực nhanh Không thể tưởng tượng Lục đài đứng tại chỗ Tùy ý để luồng khói đen mãnh liệt phát xác tới Sau khi phi kiếm chém giết cô gái Trong giây lát sẽ đến trước người Chủ nhân lục đài Cắt nát luồng khói đen hội tụ Từ những gương mặt dữ tợn tràn ngập oán khí Đang kêu dên kia Tù sĩ tà đạo không ngừng lắc lắc chiếc vại ở Trong tay cười âm hiểm nói Dám phá hỏng âm vật của ta Ta cũng muốn xem Người có mấy phần lượng linh khí Có thể tiêu xài được Từng luồng từng luồng khói đen trong vại bay ra, Như là đang nở thành một đóa hoa lớn Ở trong lòng bàn tay trận sư thực sự cực kỳ sợ tên kia lại đâm mình một kiếm bất đắc dĩ lấy ra một nắm to hạt trâu trắng như tuyết phất tay áo vãi ra cả chục hạt châu huyền đình xung quanh hắn tam tài tứ tượng thất tình bát quái cửu cung hạt trâu số lượng không đồng đều huyền đình ở những vị trí đã được nghiên cứu kỹ tạo ra từng tòa từng tòa trận pháp hộ thân sau khi kết trận hào quang lấp lánh chiếu rọi trận sư lớn tuổi cho đến quang minh vĩ đại vô cùng chỉ là kể từ đó trận thế đăng bày trước đó đã bị trì hoãn lại bị chễ nài không ít thời gian tu sĩ tà đạo hiếm hoi mở lời không thuyết phục được lão trận sư sợ chết tiếc mạnh này vừa khống chế khói đen phát xác lục đài đồng thời nhắc nhở nói tranh thủ bài trận nếu không chúng ta chạy nghìn dặm đường coi như uổng phí hơn nữa một khi không giết được hai người kia khẳng định hậu hoạn vô cùng người tự suy nghĩ đi lão trận sư sắc mặt âm tình bất định càng ngoan độc triệt hồi một nửa tiểu trận thu hồi mấy chục viên hạt châu kể từ đó trăng trọc các nơi bài trận tốc độ nhanh hơn vài phần phía nam chiến trường hắn tự khôi ngô cục trên đất nôn ra máu không ngừng dường như là muốn nôn sạch tâm can mặt đất bị nhuốm màu đỏ tươi một màng thê thảm vô cùng hắn là một võ phù ngũ cảnh hàng thực giá thực một thân tích lũy hàng tháng hoành luyện công phu cực kỳ khó trời. chỉ là trên võ đạo chưa từng gặp được minh sư chỉ điểm Đi đường gặp gành gian nan Trụ cột luyện thể tam cảnh Vẫn còn 5.000 chỗ hở Có thể từ tứ đến ngũ Có thể nói đã là Bất chấp hậu quả Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn Cả đời vô vọng cảnh thứ sáu Người đang sống sờ sờ Không thể bị ngâm trong nước tiểu Mà nghẹn chết Vì thế hắn bèn đi đường ngang ngọ tắt Phương pháp hắn thỉnh thỉnh thần Đến từ nửa bản tàn quyền Đương nhiên là đi săn bắt mà Mà có được Bởi vì chỉ có nửa quyền đầu cho nên chỉ biết thỉnh thế nào không biết tiễn thế nào cả thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó chính là ý nghĩa này mỗi một lần thỉnh thần chiếm người trả giá thật lớn mày mò gần 20 năm cầu xin lại lục bốn phương tam hướng mua loại tiên thư mật quyền này với thật vất vả không chế được di chứng của môn thuật thỉnh thần nhất là hôm nay thỉnh thần được một nửa thế mà bị thiếu niên áo bào trắng một quyền đánh cho thần linh lui về thần đàn đối với quy củ nghiêm ngặt thỉnh thần hàng chân mà nói là vô lệ đến cực điểm cho nên bị phản lại rất kinh khủng từng luồng lũ thần hồn từ khiếu huyệt phiêu đãng mà ra như ba cây hương lượn lờ dâng lên sau khi đốt xong ba cây hương vẫn không có dấu hiệu dừng lại phía sau lưng chẳng hắn toàn thân mây mù bốc lên phải biết rằng Xương khói chính là khí phách võ phu ngũ cảnh hiền hóa là nguyên khí căn bản của một võ phu thuần túy Hắn tử khàn khàn yêu ớt nói cứu ta vị luyện khí sĩ tinh thông ngũ hành mộc pháp kia, trâu mày bất đắc dĩ triệt hồi trận pháp bàn sơn bạt mộc nhằm vào thiếu niên áo trắng. đi tới bên cạnh chàng hắn, ngồi xồm người xuống, hai ngón tay bấm tay niệm thần chú, khuôn mặt đỏ lên. giữa kẽ hở nơi bờ ngón tay, từ phía dưới vô số u quang lấm tấm như là sao bay ra, quanh quẩn nơi đầu ngón tay. sau đó bị luyện khí sĩ đột nhiên đánh vào trong ngực chàng hắn. chàng hắn tựa người nơi bùn đất, thân hình bắn ra, trong nhắm mắt sắc mặt hồng hào hẳn lên. Toàn thân trên dưới như là nơi quan trọng Truyền ra tiếng nổ vang Như đậu tương nổ trên bếp Như là cây khô gặp mùa xuân Hắn từ khôi ngô xoay người lại Nhảy dựng lên như là cá chép Cầm trong tay song tiên đứng lên Thần thái sáng láng Không một chút mệt mỏi nào Luyện khí sĩ ra tay cứu giúp kia trầm giọng nói Ghi tạc khoản nợ này Hắn từ nghiến ra nghiến lợi Nhìn thiếu niên áo trắng ra tay khinh người kia Gật đầu nói Bắt hai con dê béo này Muốn làm gì trả được đêm đó ở hàm thiên nhai phù Kê tông cái tên bộ dạng còn óng hẹo hơn đàn bà kia ra tay hào phóng quả thực khiến cho dã tù kim đan cảnh đều tự biết xấu hổ không phải là một vị kim đan tu sĩ không thể bỏ ra nhiều tiểu thừa tiền như vậy nhưng mà phải biết rằng công tử tuấn tú kia những thứ y mua toàn là dương chi thú mộng xuân chu phù lục người giấy món đồ chơi đốt tiền không phải là pháp bảo công phạt giết định không phải là trọng khí phòng ngự bảo mệnh tu sĩ đồng diệp châu bất luận là tiên sư chính thống hay là sơn giả tán tù ai sẽ nói ra một nơi nhã ngôn đồng diệp châu rất dẻo hai người trẻ tuổi này rõ ràng đến từ ngoại hương châu khác hai người dọc theo đường chỉ đi qua núi rừng cùng phố phường đi về phía bắc hơn ngàn dặm chưa từng lần nào đến thăm đỉnh núi tiên gia ven đường cũng chưa từng có đại tu sĩ chủ động bái kiến điều này nói cái gì có nghĩa là hai gã non đất xuất thân hiền quý thắt lưng buộc bạc triệu khẳng định thủa nhỏ quen sống những ngày tháng thoải mái thế nên không biết giang hồ nước sâu trên núi gió lớn không bắt được hai trẻ trâu ngáo ngơ giàu sụ này sẽ có lỗi với bản thân nhiều năm khổ tu như vậy trừ tìm kiếm cơ duyên xung quanh liếm máu trên núi đào còn phải cúi đầu cúi người làm chó cho đám tiên sư trên núi thu tiền làm những chuyện dơ bẩn mà bọn họ khinh thường không muốn tự mình làm lưng đều ác danh chạy trốn thoát thân đổi sang một nơi khác làm lại từ đầu Cứ như thế, tuần hoàn đập lại, khi nào mới kết thúc chứ. Từ lúc Trang Hán bị liên tiếp năm quyền thần nhân lôi cổ thức đánh cho nửa sống nửa chết, cho đến khi luyện khí sĩ lấy bí pháp đánh cắp sơn khí thủy vận nơi đây, trị liệu cho Trang hắn thành công. Tất cả những việc này cũng xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi phải cái trước mắt. Trần Bình An bị kiếm sư trung niên không chế từng đạo, từng đạo kiếm khí để cản trở không thể một hơi hăng hái hoàn toàn đánh chết chẳng hắn giỏi sắt lấy khí ngự kiếm ở trên giang hồ là thần thông tiên gia thực khó lượng ở rất nhiều địa phương sông núi học thức nông cạn trên thi thư điển tịch cái gọi là phi kiếm ngàn dặm hái đầu người thật ra không phải nói kiếm tù mà là kiếm sư thường xuyên xuất hiện ở trước mặt thế nhân so sánh với kiếm tiền trên núi và kiếm khách giang hồ kiếm sư thùng rỗng kiều to cao không ra cao thấp không ra thấp hơn nữa thích mô danh chuộc tiếng một vị kiếm sư ngự kiếm giết địch vật xuất ra khỏi tay áo thường thường có cả kiếm khí lẫn kiếm thật vật trước thắng ở số lượng nhiều vật sau mạnh về lực cường khinh kỵ lược trận thắng được ưu thế trọng kỵ tạc trận giành được kết quả thắng lợi hai bên phối hợp lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được vị kiếm sư rằng có với trần bình an hiển nhiên là bậc thầy môn đạo này hai tay áo phập phồng ở bên ngoài cổ tay áo nổi lên từng trận hào quang màu xanh từ trong đó bắn ra một luồng kiếm khí ánh sáng xanh sắc bén dị thường cũng mày kiếm sư mỗi lần nhiều nhất chỉ không chế được hai luồng kiếm khí trần bình an trốn tránh cũng coi như là thoải mái còn đâu mới đến được mức trứng trọi đá nhưng mà cũng bị kiềm chế chặt đứt trần bình an chưa dùng tới thủ đoạn giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm trước đó sau khi làm trọng thương Trang hắn khôi ngô bởi vì kiếm sư cản tay cho dù vị luyện khí sĩ tinh thông ngũ hành mộc pháp kia đã cứu Trang hắn vẫn là trở ngại mang tính tượng trưng làm hại kiếm sư dự phán sai lầm một luồng kiếm khí sớm ôm cây đợi thỏ ở bên cạnh Trang hắn kết quả trần bình an chợt ra tốc tấn mãnh đột tiến hướng thẳng kiếm sư thiếu chút nữa là xâm nhập tới trước người cách kiếm sư một trượng thanh kiếm nhỏ kia thực chất không phải là từ trong tay áo bày ra mà lặng yên xuất hiện từ bên trong búi tóc nơi đỉnh đầu thì ra cây châm ngọc bích kia Chính là vỏ kiếm Dùng để che giấu tiểu kiếm Đó là một thanh kiếm nhỏ Không có tay cầm hình dạng như là lá liễu xanh biếc Cực kỳ mảnh mai Xoay tròn xung quanh kiếm sư Kéo theo những luồng ánh sáng màu xanh lưu chuyển Đạo nhân phù lục vái kia Lớn tiếng nhắc nhở nói Hai tấm khô tính phù của bần đạo nhiều nhất Chỉ có thể chống đỡ hai ba phút mà thôi Tốc chiến tốc thắng Nhanh chóng chấm dứt tiểu vương bắt đàn này Một khi phi kiếm quán thoát khỏi giam cầm Đến lúc đó chúng ta sẽ xếp hàng Chờ người ta cắt cổ đấy Lão đạo nhân mặt mày tiểu thủy Mời ngón tay gầy Trong lúc nói chuyện Hai tay chậm rãi chuyển động, hẳn là đang nắm trong tay hai tấm phù lục Bắt lấy mùng 1, mười lăm Lão đạo nhân lên tiếng run run Theo mật báo của các người Tiểu tử này không phải là kiếm khách võ phu hay sao Giờ đây không chỉ là kiếm tù Thằng nhãi còn thế này Mà có hai thanh phi kiếm Hai thanh đấy Nếu không phải là lão tử có chút của cải Lấy ra hai tấm bào phù Vốn định giữ làm của gia truyền Thì lần này chúng ta coi như xong đời cả đám rồi Những gì đã tính toán chiêu hoa hồng trước đó Phải sửa lại đấy chẳng hắn mặt mày khổ sở Xài bước đi tới hướng Trần Bình An Cũng không thèm nhìn tới lão đạo kia Buồn rầu nói Chuyện sửa cách chiêu hoa hồng Nói rồi sẽ không để chúng ngươi thiệt thôi Lão đạo nhân hư lại một tiếng Trong lòng lật sông nghiêng biển Gắt gào nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào trắng kia từ khi nào kiếm tu cũng có thể phách mạnh mẽ như vậy chứ lại còn tên tuấn tú công tử ca vẫn đang đứng trên cây còn mẹ nó cũng là một kiếm tu có được phi kiếm bản mạng khó trách hai người dám can đảm đi lại nghênh ngang ở dị quốc Tha hương hai kiếm tu bà thanh phi kiếm bản mạng cho dù bọn họ nghênh ngang từ đồng diệp châu ngọc khuê tông đi đến đồng diệp tông chỉ cần mình không khiêu khích mấy tòa phù đệ tiền ra lúc bình thường dã tu nào dám tới trêu chứ đám người bọn họ ngư lòng hỗn tạp Đương nhiên vốn không đi cùng nhau Nhưng mà vì thế lợi Mà tụ lại Tùy mỗi người cảnh giới tu vi đều không được coi là rất cao Nhưng mà ai cũng có sở trường riêng Ở trên đường lại có cao nhân phía sau màn Bài miêu tính kế Cho nên cho dù là rào sát một vị tu sĩ kịp đàn Chỉ cần đối phương trước đó không phát hiện Đoàn người đều có thể Vật cổ tay Nói không chừng Sẽ có một món phú quý tận trời tới tay Ví dụ như lần này hắn ra tay Chính là nhắm vào dương Chi thú Tuổi nhỏ kia nhất định phải có được bọn họ thực ra đã đánh giá khá cao hai người trẻ tuổi này nhưng mà không ngờ được vẫn là như vậy rất khó trời lúc này đây có kiếm sư trung niên thoải mái tay chân quân ấy thiếu niên kia lại có luyện khí sĩ mộc pháp giữa núi rừng có được thiên thời địa lợi thế nên sử dụng từng cây từng cây cổ mộc đột ngột, ngột từ mặt đất mọc lên như là từng vị lão nhân tập tễnh mà đi chẳng hạn lấy ra một viên đan hoàn màu xuân ném vào trong miệng da thịt ở trên mặt trở nên nóng bỏng đỏ bừng hắn lại muốn thỉnh thần hàng chân lần nữa nhánh cây đại thụ như một cây roi dài hùng hằng đập tới trần bình an trong quá trình tránh né trần bình an còn phải kịp thời tránh ra một hai luồng kiếm quang màu xanh âm hiểm xào quyệt trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm cũng may lục đài nhanh chóng truyền đến tiếng lòng truyền thụ trần bình an cần đối phó những cây cổ quái này như thế nào sau đó trần bình an mỗi một quyền đều tinh chuẩn đập nát một chuỗi tự quyết nhỏ Rắn khuất ở trên đại thủ Chỉ khi nào Trần Bình An thành công Đánh nát tự quyết Rồi mới có cảnh tượng ánh sáng bạc vỡ vụt Đại thụ theo đó sập xuống Cây cối lá cây sum xuê Nháy mắt héo rũ đi Đục đài còn nhắc nhở Trần Bình An Phù lục phái đạo nhân Nhốt hai phi kiếm Cái gọi là 2-3 phút Chưa chắc là thật Vô cùng có khả năng sẽ là 9-10 phút Thậm chí thời gian phù lục chống đỡ Còn lâu dài hơn Trần Bình An mặt không chút thay đổi Hà không thể phân tâm Sau khi đập nát toàn bộ kê cổ quái Tên trắng hắn bỏ qua roi sắt kia Thệ đã tình thần thành công Một đôi mắt tuyết trắng Không có một chút ánh sáng nhân tính Như là một pho tượng thần Lạnh lùng quan sát nhân gian. Nhưng mà lục đài trong lòng Có chút kinh ngạc Bởi vì hắn nhận thấy được Trần Bình An Sau khi nghe thấy mình nhắc nhở Căn bản là không nổi lên tâm hồ gận sóng gì cả Hiển nhiên đã sớm hiểu rõ Chuyện tính kế của lão nhân kia Mới có thể tâm cảnh chấn định như vậy Tuổi còn nhỏ Nhưng mà cũng là người từng trải Lục đài một tay nắm thần cây So sánh với Trần Bình An một hơi Chém giết loạn chiến các lộ hào kệt Bên này y cũng rất nhàm chán Phi kiếm châm tiêm của y Đã không giết được lão trận sư Âm hồn khói đen toát ra từ chất vại nhỏ Cũng không làm gì được lục đài Huống trì Lục đài còn tùy tay Lấy ra một sợi dây nhỏ năm màu buộc ở trên cánh tay vật ấy tuy trông giống như là đai lưng màu sắc rực rỡ của nữ tử, lại khác xa vạn dặm. đối với luyện khí sĩ tầm thường mà nói, đã là pháp bảo tương đối không tầm thường. dây thừng năm màu quấn quanh cánh tay kia lần lượt là tục mệnh tâm, có thể tăng trưởng linh khí hấp thụ, ích bình tăng, có thể đào thương bất nhập. đương nhiên, không phải là toàn bộ binh khí đều không thể gần người. nếu không phẩm tướng bán tiền binh đã không phải là pháp bảo. Tị tà tác Đầu sợi dây thường này như là một con rắn nhỏ Thông linh ngóc đầu lên Có thể thổi bay tai họa sát khí Thổ kiếm tì Có thể một mình bay vút mà ra Hơi tương tự như là phi kiếm Mà kiếm sự không chế Cuối cùng là một vực yêu tác nhỏ Xinh xinh Những pháp bảo này của lục đài Cường đại chỗ khắp nơi toàn diện Công phòng nhiều mặt Nhưng mà xét đến cùng Chỉ cần không phải là kim đan nguyên anh cao hơn người khác một hai cảnh Ai cũng sợ nước chảy đá mòn sợ bị cảnh tượng con kiến cắn chết cũng may hôm nay có trần bình an giam chân được chủ lực quân địch lục đài nhàn nhã đến vô sự nên phá lại có chút cảm xúc ai nấy lần này quả thực là sơ ý không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy dám thét to nhiều người như vậy cùng nhau bao vây tiểu trường bọn họ nghị lực bền lòng rong ruổi theo bọn họ suốt lộ trình ngàn dặm chiến trường phương bắc tên tu sĩ tà đạo kia ước chừng là đau lòng khói đen không ngừng tiêu tán cao giọng hô lên với lão đạo nhân còn khô tình phù hay không nếu có thì mau ném ra một tấm để trước tiền xin thiếu sau này ta với hắn sẽ cùng gom tiền trả lại cho ngươi lão đạo nhân tức giận nhảy lên mắng còn mà cha nhà ngươi tu sĩ tà đạo ở trong lòng giận dữ nhưng một lúc này chứ có thể nhẫn nhịn không phát ra nghĩ còn nhiều thời gian về sau ta sẽ tính sổ với lão đạo thối lỗ mũi trâu nhà ngươi lão đạo nhân căn bản là xem thường tu sĩ đạo người không ra người Quỷ không ra quỷ Tựa như là sợ hãi công phu Hai ba phút sẽ chấm dứt Làng lẽ run lên tay áo Tựa như đang chuẩn bị cái gì đó Hai tấm phù lục giam giữ phi kiếm Biên độ rung động Càng lúc càng lớn Lão đạo nhân Có nỗi khổ khó nói Khởi điểm hắn lớn tiếng mở miệng Chỉ nói về Có thể vây khốn phi kiếm trong hai ba phút Đúng như lục đài đã đoán Là cố ý lừa gạt chân bình an Hy vọng hắn nghĩ lầm Trong hai ba phút Sẽ có thể triệu hồi phi kiếm Đại sát bốn phương. Nhưng mà hiện tại lão đạo nhân ngậm bồ hòn làm ngọt, còn nỗi khổ không nói thành lời. Thì ra hai tấm bảo phù giá trị liên thành, thật sự chỉ có thể vây khốn phi kiếm trong khoảng chừng 2 3 phút, chứ không được 4 5 phút như mong muốn. Phù lục tên là Khô Tình Phù, có thể áp thắng phi kiếm bản mạng. Lấy bảy cây đinh nhỏ, dùng lôi kích mộc chế thành họa hình bắt đầu, lấy bí thuật khảm vào lá bùa đặc thù, lại cạo lấy một ít đất bị thổi bay sau cơn đại phong Nhất định phải là bất trụ phòng Một trong bát phòng Phù lục đồ án Là kiếm vây trong giếng Sau lưng phù lục có hai chữ bất động Đây mới là thân cây Còn phù lục chi diệp kia Có rất nhiều liên kết Là một đạo bí phù thượng phẩm Của bàng môn phù lục phái Đồng Diệp Châu tuy so ra kém xa kiếm sao phù Cùng với phong sân phù Lục đại nhắc tới Nhưng mà không thể khinh thường Là bảo mệnh phù luyện khí sĩ trong ngũ cảnh Đối phó kiếm tù Giá trị kim thiệt Nghiên cứu chế tạo một tấm khô tình phù Chất liệu dơm giả Tốn nhiều thời gian và tiền của Ở trong phạm vi 10 trượng, Chỉ cần tế gia phủ này Gặp phải phi kiếm Sẽ có thể làm cho phi kiếm bản mạng của kiếm tù Nhưng người đứng trong giếng Không thể nút nhích được Phụ lục phẩm tướng cao thấp Được quyết định bởi Có thể vây khốn được thanh phi kiếm đó bao lâu Nếu muốn đánh vỡ cấm chế Chỉ cần khai quyết vứt tay áo thổi ký Vì kiếm trồng giếng có thể tự do đi xa. Người khác là 10 năm mài một kiếm. Lão đạo nhân lại là 10 năm mài một phù. Quý trọng như thế nào cũng không đủ. À xin ngừng đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.